tại ngọc. hắn â vân n chặn sơn băng một cái vân nhận chứng kiến vi thú ngọc đem sập xuống xuống đa lớn, thổ lưu nổ tung ra nhất hoan no y chỉ là tiếng hoan cái chỉ của thú thổ thời hô hô h sập một đem vi đa lưu ra là y mới vừa c hoan n lập tức lại có hét thảm một lại tiếng hô n hắn hoan thời điểm đối diện bên trên bắn tới một viên cặt đạn súng ngắm đưa hắn trái tim xe rách a cái này vân nhận đang hoan hô trong ngã trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa Đa si、y ghi à đồng bạn của hắn r ồ n r ậ p hét lớn đừng có ngừng nhanh lao xuống lượn quanh ép hình chạy ký nở bê e sắc mặt trầm trọng vô cùng hắn biết chân chính gian nan lập tức phải tới sơn băng khiến cái này vân nhẫn cũng không còn cách nào giống như mới vừa rồi vậy có quy luật tiến hành né tránh để dịch thần không cách nào nhắm vào hưu phong phật để ấn chứng ký nở bê e ý tưởng m ở dạng hắn mới vừa nói xong một vệ sáng đã đánh trúng một cái vân nhẫn bụng dưới đưa hắn giết trong n g á y mắt những thứ này vân nhẫn căn bản không dám dừng lại thi triển nhẫn thuật dừng lại nói phía sau không ngừng bạo tạc tạo thành sơn băng nhưng là sẽ đem bọn họ bao phủ bắt v í gì nụ gì kỷ, kỷ n ỡ bệ ẹ、e、mình là không cần lo lắng nhưng những người khác cũng không có kỷ n ỡ bệ ẹ、e、khả năng của những thứ này vân nhẫn chỉ có thể không ngừng gọn tới trước đồng thời phòng bị đối diện phóng ra tới được vũ khí vừa rồi cho các ngươi hủy đi ta nhiều như vậy vũ khí cho các ngươi đắc ý lâu như vậy cũng là thời điểm đến ta hôm nay liền cho các ngươi bên trên một bài giảng cho các ngươi minh bạch hoàn cảnh cùng vũ khí nóng kết hợp có bao nhiêu uy lực dịch t h â n nhìn ở sơn băng đổi kịp hạ bộ dạng xun xoe chạy một đám vân nhẫn tâm niệm vừa động bên người đã sớm chuẩn bị hảo hỏa tiễn r ồ n dập phóng ra đi qua những thứ này hỏa tiễn cũng không dày đặc tránh khỏi một đạo bị phá hư do đó gây nên tập thể bạo phá tình huống xuất hiện nhanh chặn lại ký nơ bệ ẹ -E、đã tiến nhập vi thu hóa cha nz ở tha y hiện tại hận không thể chính mình vi thu hóa sau đó bắt vi không chỉ là có tám cái đôi u còn có tám cái đầu nói như vậy có thể cũng trong lúc đó phóng ra càng nhiều hơn vi thu pháo ký nơ bệ ẹ -E、bắn ra từng đạo vi thu pháo chặn lại nhưng những thứ này hỏa t i ễ n trải qua dịch thần k h ô n g chế đều là bay đến trên cao đang rơi xuống đến hơn nữa còn là từ trước trái phải thượng hạ năm phương vi cùng nhau bắn tới ký nơ bé lại muốn ngăn chặn sau lưng sân băng lại muốn ngăn chặn nhiều như vậy hỏa tiễn mây bạo nổ hỏa tiễn đạ đẳng đẳng vũ khí lần này coi như đưa hắn mở ra tới cũng không đủ dùng vẫn chưa xong đây dịch thần k h ô n g chế được trong đó mấy đạo hỏa tiễn đánh vào vân nhận hướng chân núi sông trên đường cũng chính là phía trước của bọn hắn t ừ n g đạo hỏa tiễn tại bọn họ phía trước bạo tạc để hắn nhóm không ngừng v ọ t tới trước thân thể đ ỗ n g nhiên đ ỉ n h trệ xuống tới đừng ngừng lại tiến lên là cựu tử nhất sinh không phải tiến lên mỏm đá vỡ cùng những vũ khí kia hợp vây nói trừ ta ra các ngươi đều thập tử vô sinh kỹ n ở bệ ẹ lúc này cũng không kịp phải nói hắt phương thức đi nói chuyện dừng lại vân nhẫn nghe được kỹ n ở bệ ẹ coi lại liếc mắt bị mới vừa hỏa tiễn nổ chúng phía sau do đó trở nên càng ngày càng kinh khủng sơn băng chỉ có thể cắn răng tiến lên lúc này bọn họ thậm chí không có thời gian tại nội tâm đi thóa mạ dịch thần hiện tại bọn họ chỉ có một ý tưởng đó chính là lao xuống núi đi đừng nghĩ đi được dễ dàng như vậy ta nhưng là ở chỗ này cho các ngươi chuẩn bị một hồi phong cảnh đại táng dễ dàng như vậy cho các ngươi sống tới ta chuẩn bị không phải vướng phí dịch thần dùng cắt thư kích bộ thương nhắm vào hệ thống đem các loại vân nhẫn cử động thu hết vào mắt chỉ thấy dịch thần vung tay lên bên cạnh hắn xuất hiện một tòa lại một ngồi súng trái phá súng trái phá phóng ra từng ngọn súng trái phá không ngừng có tiết tấu không tách ra hỏa phối hợp hỏa tiễn mây b ã o nổ hỏa tiễn đạn tiến hành không gián đoạn đả kích ra tiếng nổ mạnh tiếng oanh minh tiếng kêu thảm thiết tiếng va chạm vang lên triệt không ngừng phương viên bên ngoài mấy i ả m đều có thể nghe được tuy là những thứ này vân nhẫn không ngừng phóng thích nhận thuật đi chặn lại nhưng bất đắc dĩ bọn họ lại muốn phòng bị sau lưng mỏm đá vỡ sơn băng lại nếu không đoan ở chạy như điên tránh né vũ khí lại muốn ngăn chặn hơn nữa hắn nhóm nhân số cũng không nhiều lắm ở dịch thần không gián đoạn oanh tạc hạ bọn họ nhận thuật căn bản đỡ không được dạy đặc pháo hỏa công thế nhất là theo sung t ố i duy trì liên tục oanh tạc từng cái từng cái vân n h ậ n ngã xuống bọn họ muốn ngăn cản thì càng thêm khó khăn g â y tởm dịch thần kỳ nơ bệ ẹ -E、biết tại như vậy xuống phía dưới những thứ này vân n h ậ n đều chắc chắn phải chết nhìn từng cái đồng bạn ngã vào trước mặt của mình lập tức bị nham thạch thổ lưu che hết ngay cả thi cốt đều không thể tìm trở về kỳ nở b ẹ -E, nội tâm lửa giận đã lên tới cực hạn không có biện pháp kỳ nở bê b -E、biết mình không thể lại đơn thuần phòng thủ lại phòng thủ xuống phía dưới bọn họ cũng chỉ sẽ chết mà thôi lập tức nhắm ngay đối diện bên trên lửa đạn bắn vị trí há mồm bắn ra một cái khỏa to lớn vĩ thú ngọc bắt v i vĩ thú ngọc dịch thần hơi biến sắc mặt ỉ chi b i nị bị vi thú ngọc cũng làm cho hắn vô cùng kiếm kỵ chớ nói chi là có thể hoàn mỹ phát huy bắt vĩ lực lượng kỳ nở bệ ẹ、e、thi triển vi thú ngọc đừng nói phá hủy một ngọn núi coi như là hai tòa sơn dã như cũ có thể phá hủy những vũ khí này cũng không đỡ nổi đấy dịch thần nhìn lướt qua bên người vũ khí có phát hiện không nhất kiện có thể chống đỡ bắt vị vi, vi thú ngọc lại không nghĩ rằng kỳ nở bệ ẹ、e、c ư nhiên như vậy quả đoán tuyển trạch không phòng thủ ngồi xem bên người vân nhẫn ngã xuống cũng muốn công kích ta bất quá cũng cũng là tốt nhất phương pháp à một phát vi thu ngọc qua đây coi như không cách nào đánh bại ta cũng có thể đem cái này bên trong vũ khí phá hủy vân nhẫn cũng thoát hiểm tuy là làm như vậy sẽ chết một ít vân nhẫn nhưng hắn tiếp tục phòng thủ vân nhẫn tuyệt đối sẽ chết quang đáng tiếc mặc kệ ngươi làm cái gì đều không thể cải biến vân nhẫn đều ở chỗ này bị giết chết vận mệnh lúc đầu muốn tiết kiệm một ít trả cơ dạ hiện tại xem ra cũng không còn biện pháp để cho ngươi kiến thức một hạ ta toàn bộ vũ khí mới đi năm hai t ò a khổng lồ pháo đài xuất hiện tại dịch thần trước mặt cái này một tòa pháo đài phơi bảy màu xanh lam sẫm di lam làm chủ cự đại đại bác khiến người ta trông đã khiếp sợ ở lam sắc đại bác phía sau có lấy một đạo nói phơi bảy viên hoàn hình hình dáng tiểu hình đại bác bao quanh chủ pháo quản g lạp tử pháo phóng ra dịch thần k h é t quát một tiếng trong cơ thể trả cờ dạ trở thành lạp tử pháo khởi động năng lượng hợp thành một đạo viên hoàn tiểu hình đại bác l o n g lánh ra từng đạo quan mang ước chừng mười đạo tiểu hình chùm k i a sáng phá không mà ra những thứ này tiểu hình chùm k i a sáng từng đạo hội tụ vào một chỗ hình thành hình viên trụ hình dáng rơi vào đập vào mặt v ị thú ngọc bên trên lúc đầu cấp tốc đi tới đem hết t h ể đều triển áp trở thành hư vô bắt vì v ị thú ngọc đang bị những thứ này tiểu hình chùm k i a sáng tập trung trong nháy mắt phóng phật bị thi triển thông thả thuật một dạng vị thú ngọc đi tới tốc độ đ ộ đại phúc độ giảm xuống cầu thạ cầu vô tốt